với phát giác trên vách ống cống gì mà. Còn thêm một cái bóng, nghi bụng phe này đúng là chó cắn áo rách. Không ngờ âm hồn kia lại theo xuống tận dưới này. Nhưng lúc lắng nghe động tĩnh phía sau, lại tuyệt đối không có âm thanh gì cả. Tựa hồ như sau lưng bốn chúng tôi, ngoài cái bóng ma ra, thì căn bản không hề tồn tại bất cứ thứ gì nữa. Tôi không dám tùy tiện manh động. Trong đầu thẩm suy đoán, ý đồ của bóng ma ấy, rõ ràng là nó không thể trực tiếp hại chết chúng tôi được. Vì sao vậy nhỉ? Rất có điều khả năng là thành bảo đao khang nghi của lão Dương Bỉ kỳ tà thật. Những thứ binh khí từng giết người trong chiến trận, bản thân đã có mấy phần hung khí. Giết người càng nhiều, sát khí càng nặng. Có điều hoàng đế khang nghi, tuy có ngữ giá thần trình thật đấy, dòng chắc gì đã sông trận sát tích bao giờ. Vậy nên thanh đao này chắc không thể có sát khí. Tuy nhiên, vẫn ở trong tử cấm thành của hoàng gia, sao có thể tầm thường được? có thể cái bóng ma kia vẫn có điều uy ý kỳ thanh đào này, vậy nên mới chỉ ra tay với chúng tôi, qua con đường gián tiếp. Những ý nghĩ lóe lên trong ốc, bước chân tôi vẫn không dừng lại, chỉ thấy ngọn nước trong tay lão Dương Bỉ đã cháy hết đến nơi. Nếu không nhìn lúc vẫn còn chút ánh sáng mà nhìn cho rõ ràng, kéo dài thời gian thêm nữa sẽ chỉ càng bất lợi. Tôi tùy ý có hơi xoa xoa, nhưng không thể không đánh liều một phen, biến dáng quay đầu lại nhìn cho rõ ràng.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 Nhưng chỉ với ánh sáng của một ngọn đuốc, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được nó. Tôi đang ngập ngừng chưa biết tính sao, thì mấy người hội lão rừng bì, đinh tự điểm và Tuyền Béo, bị hành động đột nhiên xoay người ấy làm cho sợ tái cả mặt, lại có tưởng phía sau đã xảy ra chuyện gì. Cả bọn đều đứng lại, ngoảnh đầu ngó nghiêng. Họ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đường ống cống tối tăm bẩn thản cả người ra. Tưởng lúc tôi ở trong dàn đốt rác, bị kinh hãi quá độ, vội vàng kéo lại hồi hàn tình hình. Tôi thầm nhủ Nếu bữa nãy phát hiện ra phía sau có một cái bóng đi theo chúng tôi, thì há chẳng phải là đánh cỏ động rắn hay sao? Chi bằng tạm thời không nói ra, tùy cơ hành động thôi vậy. Ngay đoạn để nói với mọi người. Đi mãi trong cái ống cống tối hoắc này mà không thấy lối ra, tôi thấy hơi lo lo nên dừng lại quan sát địa hình một chút thôi. Đỉnh tới điểm thấy vậy bèn ăn ủi. Được ống cống này vừa dài vừa rộng, chắc hẳn trên mặt đất ngoài tòa nhà bát tầng có cái lò đốt xác ấy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 căn bản không thể nào đẩy ra từ phía dưới này được. Thấy tình hình đó, chúng tôi đều lạnh hết cả người. Thị trường không còn đường nào để đi nữa, lần này đúng là tiêu đời rồi. Lão Dương Bị ngồi sụp xuống, dò tay sợ tử bên dưới lớp nước đen ngòm, đột nhiên ngẩng rỡ kêu lên. "Đừng cuống, thánh đáo của lão là bảo đạo ngự dụng, bao nhiêu năm rồi mà lưỡi dao vẫn sắc bén như thế. Tuy không cắt được mấy thánh sắt này, nhưng đoàn thịt sắt ngấm trong bùn này thì đá gì hết cả rồi."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 Thanh bảo đao khắc hình này, được rèn phong theo kiểu trường đao của người Đông cổ, là loại vũ khí chuyên dùng chiến đấu trên lưng ngựa. Sống đao rất dày, tuy không thể chém sắt như chém bùn, nhưng vẫn chặt đứt sợi xích đá rỉ này thì cũng không hề khó. Thế vậy tôi vội bảo tiền đẽo vào đinh tự điểm, kéo sợi xích sắt lên, rồi nhắm chuẩn vào mắt xích, rút dao chém tới. Sợi xích gì to bằng ngón tay lập tức đứt lìa. Nhìn lại lưỡi đao, thấy không hề vết mẻ chút nào.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 Chỉ có chuột và rắn mới có thể chui vào được. Ngoài ra mấy chỗ khe thất nước hình chữ nhật nhưng đều rất hẹp, người không chui vào được. Ngoá vào chỉ thấy tối om om, không hiểu là chỗ nào. Xem ra không phải khu vực nào cũng có công tắc nước lớn như ở chỗ lò đốt rác kia. Tôi đi sau cùng, như không lưu ý lắm đến sự thay đổi địa hình trong ống cống ngầm, nhưng thế này để cho hồi binh tự điểm lo là được rồi. Sự chú ý của tôi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 cùng chẳng theo quy tắc gì. Dưới ánh đuốc, trên bức vách xi măng màu trắng xám tự dựng có một cái vòng tròn màu đen như thế, nên rất nổi bật. Trong ánh lửa bập bùng, chỉ thấy cái vòng tròn đen ấy dường như đang khẽ cựa quậy. Tuy béo trông thế, tưởng là có một con rắn nước màu đen đang bò trên tường, liền rừng phát lạnh. Tôi thầm nhủ rắn nước có lại màu đen hay không thì không chắc lắm. Hối hổ rắn nước sao có thể cuộn thành một vòng dính người trên vách tường như vậy được chứ?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 Vòng tròn màu đen ấy thu hút sự chú ý của chúng tôi. Sau khi nhìn rõ, đó chắc chắn không phải là rắn nước, hay dù diễn gì cuộn thành vòng tròn. Bốn người chúng tôi liền bước lại gần mấy bước, quan sát vết vắt ấy kỹ hơn. Vừa trông rõ đó là thứ gì, cả bọn đều không khỏi rùng mình. Da đầu gai gai, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Thì ra trên vết vắt chết gì mằng ấy, có một cái dánh hình tròn, bên trong toàn là rắn đang bò ra bò vào, con nào con nấy chẳng to hơn hạt vừng là bao. Toàn bộ đều là lũ rắn sở dịch cả. Hình tròn này, ta bị chúng nó biến thành ổ đèn, vừa khéo khép đúng một vòng, trong ánh sáng mờ ảo này mà đứng ra một chút, thì chắc chắn sẽ tưởng tượng rằng trên vách có một vòng tròn màu đen đang nhúc nhích chậm chậm. Đỉnh đầu điểm gì thấy thế chỉ muốn nôn, muốn lập tức rời khỏi đây. Mao chóng tìm lối ra phía trước, nhưng tôi kép gọi lại nói. Cùng ngầm này chẳng khác nào mê cung, đến vừa hướng chúng ta còn chẳng phân biệt nổi.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 Nó sầm cú chẳng buồn quan sát kỹ càng, giật chân lên đạp luôn vào chỗ giữa vòng tròn, làm vô số con dán bên trong khe rãnh bị chấn động, chạy toán loạn ra. Mảng vách xi măng ấy không lớn lắm, khe rãnh hình tròn là do con người đục ra từ phía bên trong. Ở chỗ tiếp giáp không khít lắm, bao đầy những dán là dán, mảng vách xi măng lỏng lẻo bị tiên bé hóp đạp sập xuống, lũ dán lớn nhỏ bên trong liền chạy loạn khắp lình. Lão Dương Bỉ vội vung đuốc xua chúng ra xa. Phía sau mảng vách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 Bọn đích từ điểm đằng sau gọi tôi mau chui ra. Tôi sợ họ lo lắng nên cũng không kịp cẩn sắt kỹ, đánh chui ngược trở ra, rồi kể lại tình hình trong ấy cho cả bọn nghe. Ở trong ống cống tối mù, người nào người nấy đều cảm giác mục bối khó chịu, xem bị hun cho chết đến nơi rồi. Nếu đã có lối thông lên một căn phòng thì ngại gì mà không hít thở ít không khí trong lành. Và lại căn phòng đó hình như còn rất nhiều đồ dùng được, nếu không chừng lại tìm được đồ ăn và công cụ chiếu sáng cũng nên ít giả cũng có thể mấy phần hy vọng sống sót. Vậy là cả bọn đều nhất trí đồng ý, vẫn là tôi bỏ vào chiếc tiền. Mới đầu tôi tưởng đây là một nhà giam, còn chỗ khuyết trong đường cống ngầm này là do người bị nhốt bên trong đào khi vật ngục. Nhưng ngày sau đó thò đầu ra khỏi gầm giường quan sắt, tôi liền tự phủ định ngay phán đoán của mình. Phòng giam tuyệt đối không giống như thế này. To chuyện mấy viên gạch lát và cái giường rèn đời khắt, lần lượt kéo ba người kì lên. Mọi người dưới đúc quan sát xung quanh đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Nơi này tuy cũng là tầng hầm, nhưng rõ ràng là có bố trí hệ thống thông gió khá hoàn thiện. Không khí lưu thông, hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác tức ngực khó thở. Giản phòng được bố trí theo phong cách châu Âu điển hình, thậm chí còn có một cái lò sưởi chọc tường để trang trí nữa. Tuy đang ở trong một căn hầm dưới lòng đất, sao chúng tôi đều có cảm giác như mình vừa bước lạc vào miệt đất xa lạ nào đấy vậy? Trong đấy có đủ mọi đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Sa tường có một cái giá gỗ chất đầy sách, nhưng đường điện thì đã bị đứt từ lâu, không thể nào dùng đèn điện được. Đỉnh từ điểm thấy trong phòng, bảy một giá nến dùng để trang trí. Bên trên lại còn có mấy ngọn nến, vẫn còn nguyên vẹn chưa hư hỏng gì. Bèn bước tới cầm lên châm lửa, sau đó dở giá nến lên cao, tò mò quan sát xung quanh. Bất giác đã đi qua phòng bếp ngoài lúc nào cũng chẳng hay. Tên Béo thấy Trần Giá có mấy chai rượu tây, vừa khéo đang khát khô cả cổ, bèn cầm lên tu luận mấy ngụm. Lão Dương bị quanh năm ngày tháng chỉ biết bó rễ lợn gà, không biết tên Béo đang uống cái gì. "Để hỏi tôi xem cái thứ đựng trong bình thủy tinh ấy là gì thế?" Tôi đang định trả lời, bỗng nghe đích từ điểm ở xá phòng bên kia thét lên kinh hãi. Bà chúng tôi vừa nghe có động tĩnh vội vàng xông qua tiếp ứng.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 kệ, cái, cái cậu này đừng có nói vậy. Khỉ đâu mà khỉ? Trong mộ hoàng ở Thiểm Tây quê lão, cái thú này là hiểu nhất đây. Đây là là là lê, lên lên lên. Lúc này ông già có kinh hoàng thất sắc, không sao tự điều khiển được mình nữa. Nói được đến đây thì cứ là lạ mãi không thôi. Tôi thấy trên ghế gỗ ở dàn bên ngoài có một cái xác người đàn ông cao lớn đang ngồi, xác trên mặc áo choàng ngủ, nước trong cơ thể đã bay hơi sạch biến thành cương thi rồi. Làn da khô đét màu tím, mọc ra một tầng lông trắng như lông chim, nửa người bên dưới thì mọc lông thú, móng tay sắc nhọn dài thượt mà không gãy. Ta uốn lại thành một đường còng, ngũ quan hung ác giữ tận, miệng há hốc, chiếc khổng nhắm mắt. Về cái xác ấy đã mọc lông khắp người, nên tướng mạo cũng khó mà nhìn cho rõ được. Tôi đáp thầy lão Dương Bỉ, là một cổ cương thi, đường ai chạm vào nó, người sống không chạm vào thì cũng không xảy ra thứ biến động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 nói không chừng những tờ giấy này là do người chết viết trước lúc lâm chung, cùng biết đầu lại giúp được gì cho việc thoát khỏi nơi đây của chúng tôi. Vậy là tôi đưa giá nén cho tiền béo, bảo cậu ta đứng bên soi cho rõ, rồi tôi bịt mũi hết sức dè dặt, bước đến phía trước cái sắt, đưa tay nhặt mấy tờ giấy đó lên, rồi màu trắng giật lùi trở lại. Tôi bảo tiền béo và lão Dương bị để ý quan sát tử thi và ngọn nến. Một khi có động, phải màu trắng rút trở về đường ống cống ngầm. Sau đó giờ tờ giấy đã ngả vàng ấy lên xem thử Bên trên ký đặc toàn là chữ Nga Trình độ tiếng Nga của tôi thật sự quá thấp Đành đưa cho Đình Tư Điểm xem trên đó viết gì Rất cuộc có thông tin gì giá trị hay không Đình Tư Điểm nhanh chóng lật xem mấy tờ giấy Rồi thuần miệng dịch cho chúng tôi nghe mấy câu Cả ngày tôi cảm thấy kinh hồn động phách Thì ra đây là một nhà khoa học người Nga Bị quân Nhật giam lòng Em phải tham gia một hành động trong căn cứ bí mật này Mấy tờ giấy này là di thư của ông. Bên trong có nhắc đến nhiều sự thực khó tưởng tượng ra nổi. Người nhận đã thảo được một số thứ ở trong động Bạch Nhãn này.